sự an ủi. Cái chết của đứa bạn thân khiến cô bé rất buồn. Một hôm, cô bé chạy về kể với gia đình là mình vừa đến an ủi người mẹ đau khổ. Cha cô bé hỏi: "Thế con đã làm gì để an ủi mẹ của bạn ấy?" Cô bé trả lời: Con không làm gì cả, con chỉ trèo vào lòng của mẹ bạn ấy và cùng khóc với bà thôi.